Phạm Nhân Tu Tiên, chương 744, Danh thành Tìm Khởi Vậy thì làm sao mới tốt đây chứ? Chủ nhân dù thi triển huyết ảnh độn một lần, cũng chỉ có thể chạy xa ra hơn được trăm dặm, như vậy thì chúng ta vẫn nằm trong phạm vi thần thức bao phủ của thần sư, không cách nào thoát ra được sao? Ngân Nguyệt cũng rậu rỉ thì thầm nói, đối với ơn cứu mạng của Hàng Lập, Ngân Nguyệt mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng lại có chút xúc động. Nàng cũng chưa phát giác ra sự quan tâm lo lắng thêm vài phần trong lời nói của mình. Một lần đương nhiên không được, nhưng nếu liên tiếp thi triển hai ba lần huyết ảnh đồn lại dựa vào ít tà thần lôi còn dư để thi triển lôi đồn thuật, thì hẳn là có bảy tám phần nắm chắc giải thoát. Nếu làm như vậy, thì cho dù ta so với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ pháp lực cao thâm hơn một chút, nhưng mất nhiều tinh huyết như vậy, thì nhất định sẽ gặp hiểm nguy. Nếu bình yên vô sự, cũng không tránh được một đoạn thời gian cực kỳ hư nhược, nhưng hôm nay xem ra không có phương pháp nào khác để có thể giải thoát, không thể không dùng tới cách đó. Dường như Hạng Lập đã sớm suy nghĩ về vấn đề này, trên khóe miệng xuất hiện vẻ tự dịu như có như không. Chủ nhân người... Ngân Nguyệt từ hồ lại muốn nói. <cười> Tình gia họa kia là đuổi tới rồi, càng ngày càng nhanh, không thể dây dưa, chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần mà thôi. Hạng Lập đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng bầu trời mờ mịt phía sau nhìn lại, vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm, ngờ Nguyệt thấy cảnh này tự nhiên không nói gì thêm. Sau đó, Hạng Lập hít sâu một hơi, mười ngón tay chớp lên, liền tiếp kết xuất ra một loại thu ấn cổ quái, đồng thời thanh quang quanh thân chớp động, một cổ linh khí kinh người bỗng nhiên từ trên người phóng ra. Hạng Lập hé miệng, phùng ra một đoạn tinh huyết màu đỏ lập tức hòa vào trong gió hóa thành huyết vụ hòa lẫn với thanh sắc linh quang. linh quang trầm nháy mắt biến thành vẻ thanh hồng yêu dị. đồng thời hai tay cùng khuôn mặt hàng lập bắt đầu lộ ra màu đỏ sầm dị thường. trầm nháy mắt đã trở nên đỏ tươi như máu. trên da xuất hiện vô số sợi tơ máu như đang muốn bùng ra trong cực kỳ dọa người. nhưng hàng lập lại làm như không hề hay biết tay bác quyết càng thêm nhanh. Sau khi phùng ra hai đoàn tinh huyết, Hạng Lập đã hoàn toàn bị huyết vụ bao vây vào bên trong, thân ảnh mơ hồ như có như không. Lúc này, phía chân trời xa xa, xuất hiện quang mang chấp động, có ba đoạn ngân quang từ từ bay tới. Bên trong bóng người chấp động, đúng là trọng thần sư cùng hai hóa thân của hắn. Áo bào kiểu nho sinh của ba người cùng tung bay, không nhanh không chậm, tiến về phía Hạng Lập, tuy vậy nhưng tốc độ rất kinh người tròng nháy mắt đã sẹp qua khoảng cách hơn trăm trường, lấy mắt thường đã nhìn thấy tình hình của hàng lập. gì? sắc mặt của một người trong số đó chợt lộ ra gì sắc, ánh mắt lóe lên rồi giữ lại. bụt. một tiếng vang nhỏ từ thanh hồng huyết vụ xa xa phát ra, một đoàn huyết quang trái mắt xuất hiện tại nơi đó. hàng lập đứng ở trong lạnh lùng liếc mắt nhìn mộ lang thần sư một cái rồi đột nhiên sau lưng phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm, phong lưỡi sĩ giàng ra. Sau một khắc, không gian phụ cận xuất hiện một trận vàng vèo, thân hình hàng Lập thoáng một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Âm thanh phát ra chói tai, lập tức từ xa xa mơ hồ truyền tới, trong nháy mắt đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy, dường như đã phi độn ra ngoài phạm vi gần đó. Ba gã nhỏ xênh nét mặt đồng thời hiện lên vẻ giật mình, rồi nhìn nhau một cái, đột nhiên tụ lại. Sau khi ngần quang hiện lên, ba người liền hợp thành một người. Nhò sinh còn lại lập tức nhắm hai mắt, phóng thần thức ra, hướng về phía cái âm thanh bén nhọn kia để tìm kiếm. Đây là đường thuật gì mà lại có thể chạy ra xa ngoài trăm dặm? Nó dường như có chút tương tự với huyết độn của ba đạo, nhưng khoảng cách này thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nhò sinh nhìn về phía hàng lập biến mất, nét mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thông qua mấy ngày truy đuổi, hàng lập làm cho vị trọng thần sư này giận mình không ít, vì hắn có thể không ngừng không nghỉ, chạy trốn một mạch tới nơi đây. Phải biết rằng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phổ thông, cho dù thân mang lôi độn thuật, thì pháp lực cũng sớm tiêu hào hết, bỏ tay chịu trói. Xem ra, trên kia hẳn là có thiên tài địa bảo gì đó, giúp khôi phục pháp lực trong nháy mắt, cho dù tổn hào nhiều nguyên khí mà vẫn thi triển được mật thuật, mà đối phương... Thật màn đồn thuật quỷ dị như vậy, bây giờ mấy thi triển ra, chứng tỏ lúc trước vẫn chưa dùng hết toàn lực. Bất quá không quan hệ, mặc dù bây giờ tên kia đã phiêu đồn ra ngoài hơn trăm dặm, nhưng vẫn đang trong phạm vi thần thức của hắn, cùng lắm là mất thêm một chút thời gian mà thôi. Nhọt sinh lạnh lùng từ đánh giá một chút, hai mắt khép hờ, một lần nữa đêm thần thức, giám định hàng lập đang ở phía xa xa. Khóe miệng khẽ nhét một tia cười lạnh rồi bạch quan trên người hắn chợt lóe, động thân đuổi theo. Nhưng đằng lúc này, nhà sinh đột nhiên cảm ứng thấy, khí thức hạng lập một lần nữa quỷ dị biến mất. Điều này đã làm cho hắn ngợn ra, theo đó thân hình hơi ngưng trệ. Nhưng lập tức, hắn nhớ tới cái gì, bởi bạn đem thần thức mở rộng gấp đôi, rốt cuộc lại tìm được hạng lập. Nhà sinh trong lòng cười lạnh, nhưng khí thức của hạng lập chợt lóe lên rồi không thấy đâu. Lúc này, vẻ mặt nhau xin ngạc nhiên, hắn thật sự giật mình. Mặc dù thần thức của hắn cường đại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ bao phủ được hơn phạm vi 200 dòng. Vượt qua phạm vi này, hắn cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được đồ vật đại khái, nhưng không cách nào trong nháy mắt xác định được. Trừ phi đối phương đứng bất động tại chỗ, chờ hắn dùng thần thức đi tìm. Việc này tự nhiên là không có khả năng, mà đối phương thật sự quá xảo trá. Sau khi bị thần thức của hắn cảm ứng được Lại còn liên tiếp thi triển đồn thuật quỷ gì nọ Thật sự đã thoát khỏi tay hắn Bao nhiêu năm rồi Cơ hội chưa bao giờ bị người nào Trêu chọc như vậy sắc mặt nhỏ xinh lúc trắng lúc hồng Hắn đường đường là một gã mộ lan thần sư Mà lại truy đuổi không nổi Một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ việc này một khi truyền ra Thì không còn mặt mũi nào Bất quá hắn cũng không có lập tức Phần thân đuổi theo Không dùng thần thức khóa được đối phương Trong khi đó, với thủ đoạn quỷ dị, cùng nhiều bí thuật khác, thì hy vọng đuổi được thật sự rất xa vời. Mà hắn lần này, đã bị tên kia mà lãng phí mất mấy ngày, không thể truy đuổi tiếp, khi mà nắm sát suất không lớn. Dù sao, một khi thần sư bọn họ hiện thân, thì vài tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của thiền nam, đồng dạng sẽ không ngồi yên. Hắn phải trở về cùng hai người khác, gặp gỡ để sớm chuẩn bị một chút. Vạn nhất, Bị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đối phương vây công Thì hắn có thể gặp nguy hiểm Vì một lan thần sư này Tâm tình không tốt Tự nhiên suy nghĩ một hồi lâu Rồi sắc mặt trầm xuống Hóa thành một đạo hào quang Quay đầu bay đi trong nháy mắt đã không thấy tùng tích Ngoài xa hơn 300 dặm Hạng Lập đang hóa thành một đạo thanh quang Hướng một phương hướng khác phi đồn mà đi Trong đồn quang Hắn không ngừng lấy từ trên người ra Các loại bình đang nhược đem một ít loại đại bổ nguyên khí tống vào trong miệng. Lúc này sắc mặt hàng lập tái nhợt, ánh mắt ảm đạm vô hồn, xem chừng nguyên khí đã bị tổn hao rất nhiều. Chủ nhân không có việc gì chứ? Sau ba lần liên tiếp thi triển huyết ảnh đồn, quả nhiên là có chút mạo hiểm rồi. Nếu chủ nhân trên đường không liều mạng phục dụng rất nhiều đan dược, thì lần thứ ba thi triển chỉ sợ là trầm đầu hàng lập trình đến tiếng ngân nguyệt ân cần hỏi, không có việc gì, tình huyết mặc dù mất không ít. Nhưng đang dược luyện chế lúc trước, vẫn còn một ít. Chỉ cần ăn vào rồi tỉnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục tu vi. Hàng Lập chậm rãi trả lời, thành âm có chút ẻo oải. Chúng ta sẽ trở về điện Thiên Thành sao? Nghe Hàng Lập nói như vậy, Ngân Nguyệt sau khi hít một hơi lại chần chừ hỏi. Đương nhiên là không, bây giờ tình huống của ta không ổn. Tối thiểu cũng phải sau khi khôi phục tu vi thì mới có thể quay về cựu quốc minh. Nơi đó, long xà hỗn tạp, ta lại cùng quỷ linh môn kết oán không nhỏ, thì rất dễ bị người ta ám toán. Ta sẽ không mạo mùi quay về nơi nguy hiểm đó đâu. Cũng may, ta chỉ cần dùng đang dược chữa thương, mà không cần chỗ có linh mạch để điều trị, nên có thể tùy tiện tìm một chỗ không người nào đó, bế quan một thời gian. hưởng hồ thanh trúc phòng vân kiếm là dính nhiễm thanh sắc đăng diễm. Mặc dù ta đã dùng tự la thiên hỏa mạnh mẽ áp chế nó, nhưng vẫn tồn tại hậu hoàng, phải nghĩ biện pháp khu trừ đi mới được. Hàng Lập than thở, bất đắc dĩ nói. Cái đèn bằng đồng đó là bảo vật truyền thừa của một lan nhân, tự nhiên phải có quỷ đạo ở bên trong, bất quá. Tiểu tị tin tưởng chỉ cần chủ nhân dùng thời gian nhiều một chút, thì chung quy có thể đem nó luyện hóa rồi. Dù sao tự la thiên họa của chủ nhân cũng không phải là thần thông tầm thượng. Ngân Nguyệt cười khẽ một tiếng khuyên dõi Hàng Lập đôi câu. Chuyện đã đến thế này thì cũng chỉ có thể chậm rãi giải quyết mà thôi. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo, Hạng Lập không nói gì, vận chuyển linh lực còn sót lại trong cơ thể, thúc giục pháp quyết. Thành quang lại nhanh hơn ba phần, hướng xa xa phi đồn đi. Sau khi phi đồn một ngày một đêm, Hạng Lập mới dừng lại, hạ xuống một ngọn núi nhỏ vô danh, vô cùng bình thường. Khoảng cách xa như vậy, cho dù mộ lang thần sư không cam lòng, thì cũng không có khả năng truy tung được. Hạng Lập đánh giá xung quanh vài lần. Chỗ này vừa lúc lọt giữa hai tòa núi hoang, linh khí thừa thớt tới mức không thể nhận ra. Hơn nữa toàn bộ đều là núi đá, không có chút cây cối. Hàng lập dùng thần thức, cẩn thận dò xét hết thảy trong phương viên trăm dặm, cũng không thấy có bóng dáng tu sĩ hay pháp sĩ nào. Điều này làm cho tâm lý hắn càng an tâm. Tay áo bạo rung lên, thả Ngân Nguyệt ra, rồi phần phó một câu. Ngân Nguyệt biến thành tiểu hồ không nói hai lời. Thân hình sau khi quay tròn, thì hào quang màu vàng xuất hiện, bảo vệ lấy hàng lập vào bên trong. Sau đó, quang hoa chợt lóe mang theo hàng lập, Trực tiếp chui vào vách núi. Trên hẻm đá đã không còn thấy bóng người. Hàng lập được ngân nguyệt dùng thổ đồn thuật đưa vào trong lòng núi. Sau đó, hắn dùng thanh sắc kiếm khí, nhanh chóng kiến tạo một gian thạch thất đơn giản, rộng khoảng mấy trường. Sau khi thân hình chợt lóe hàng lập tiến vào trong, khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau, hàng lập hai mắt nhắm nghiền trên người thanh quan lưu chuyển, trước mặt đất đặt hơn 10 bình đang dược lớn nhỏ. Hắn trước hết đem bế loại đang dược phục dùng lúc chạy trốn luyện hóa xong, rồi sau đó mới dùng các loại tiếp theo. Kể từ đó, hàng lập ở trong núi này lặng lặng bế quan khôi phục nguyên khí. Nhưng có một sự việc hàng lộc không ngờ tới, đó là tổn hàng nguyên khí quá nhiều so với dự đoán ban đầu của hắn, nên thời gian tình dưỡng tự nhiên cũng dài thêm không ít. Thời gian buồn tệ chỉ có uống thuốc, đã tỏa từ từ trôi qua, bất tri bất giác đã được nửa năm. Hạng Lập vần ở trong núi chưa từng xuất quan, nhưng bên ngoài lúc này phòng ba xuất hiện biến hóa vô thường. Đại chiến sinh tử giữa tu sĩ và pháp sĩ đang muốn bùng phát. Điều càng khiến cho Hạng Lập kinh ngạc chính là cái tên Lạc Vân Tông hàng trường lão giờ phút này đều là đại danh định định vô luận tại tu tiên giới thiên nam hay là trong đại quân pháp sĩ. Bất cứ một tu sĩ hay pháp sĩ cao cấp nào, Sau khi nghe tới danh tự của hắn, đều liên tưởng đến một tu sĩ có thần thông và thực lực thuộc vào cấp nguyên Anh Trung Kỳ, không ai dám cở ý khinh thị, mà tất cả điều này chỉ mới phát sinh trong nửa năm gần đây mà thôi. chương 745 Hồi Quy Ngày đó sau trận chiến Hoàng Long Sơn, dưới sự cầm đầu của tam đại thần sư, đại quân Pháp Sĩ chỉ mất hơn nửa tháng đã xuất kỳ bất ý tiến vào Điền Thiên Thành. Cựu quốc minh trở tay không kịp. Nên đành phải tự mình ngân định Cũng may, đại trưởng lão trọng Minh Đồng thời là một trong tam đại tu sĩ của thiền nam ngụy Vô Nhai Mới nghe tin đã chạy tới Cầm chế đại trận của Điện Thiên Thành Dưới sự tấn công điên cuồng của pháp sĩ đại quân Vẫn duy trì được hơn một tháng Nhưng tam đại thần sư cuối cùng tệ tự Cùng sự trợ giúp của một số hắc bào nhân Đã đưa ra bảy tám đầu cử thú khổng lồ Do đó không bao lâu sau Đại trận bị phá Điện Thiên Thành rơi vào tay pháp sĩ Nhưng cũng may, đại bộ phận chủ lực của cựu quốc Minh đã vội vàng sớm đem tất cả tu sĩ rút lui khỏi bác lương quốc. Quốc gia lân cận cũng ngu quốc nên không bị tổn hao Mà lúc này, viện quân tu sĩ chính ma lượng đạo cùng thiên đạo Minh cũng đã tới. Tứ đại thế lực tại thiên nam liên thủ, trải qua mấy trận chiến đấu lớn nhỏ, đã tạm thời ngăn trở được quân tiên phong của mộ Lan Nhân. Nhưng song phương cũng rất rõ ràng, trận quyết chiến sinh tử này vẫn chính thức chưa bắt đầu. Mộ Lan Nhân sau khi chiếm cứ Điện Thiên Thành thì lập tức coi như là cứ điện thứ nhất của Pháp sĩ tại Thiên Nam. Rất nhiều các bộ lạc Pháp sĩ từ Mộ Lan Thả Nguyên không ngừng cuồn cuồng kéo tới. Trừ Mộ Lan Đệ Nhất Đại Bộ Lạc Kim Dương Bộ ở lại giám thị cử động của người đột ngột nên không cách nào phân thân. Còn các bộ lạc tinh nhuệ khác đều xuất phát đem hy vọng ký thác vào trận chiến chiếm cứ Thiên Nam. Mộ Lan Nhân chỉ chờ tất cả liên quân tới đồng lũ để triển khai đánh một trận sinh tử. Về phần tu sĩ thiền nam thì do có địa lợi nên càng không yếu thế. Trừ tu sĩ của tứ đại thế lực ra thì một số môn phái khác cũng phải người tham chiến. Thậm chí một số tán tu tự biết trận chiến này không phải chuyện đùa, thậm chí có thể liên lụy tới yến tộc tại thiền nam nên không cần động viên cũng chủ động chạy tới trợ giúp. Tứ đại thế lực thấy được lòng nhân tâm nên thi triển đại thần thông xây dựng một tòa thạch thành rất lớn tại biên giới Bắc Lương Quốc và Ngu Quốc chỉ trong một đêm coi như cứ điểm tạm thời để đối kháng lại Pháp sĩ. Bọn họ cũng song song bố trí, sắp xếp lại nhân thủ của các tông môn tán tu để khai chiến một trận, đánh đuổi mộ làng nhân ra khỏi thiên nam. Pháp sĩ, tu sĩ tạm thời đình chiến, giống như cảnh tượng bình yên trước khi bão táp tới. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đều có vẻ yên tĩnh lạ thường. Trong lúc này, do có một ít sự tình liên quan tới hạng lập được truyền ra, nên danh tiếng của hắn vàng rất xa. Hắn cũng không biết Ngày đó tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sống sót qua đại trận chiến ở Hoàng Long Sơn, ngoài trừ hắn thì còn có lão giả họ mã, chỉ là vì trưởng lão hạo nhiên tông đó, khi đối mặt với phong đồn thuật của nữ tử họ nhạc, thì chỉ có thể bỏ đi nhuộc thân, xuất hiểu Nguyên Anh, trốn về cựu quốc minh. Trừ lão giả ra thì tu sĩ kết đan kỳ như Lý Anh Trữ và Mùa Dung Huynh Đệ, khi thấy tình thế không ổn cũng đã sớm chạy thoát, bình yên vô sự. Kể từ đó, chuyện hạng lập trong nhai mắt, đánh chết hắc bào tu sĩ, đã được người khác biết tới, thành danh của hắn dần dần lên cao. Về phần hắn cùng đám người đại hán họ lục, bắt được và tiêu diệt giang tế trong quỷ lên môn, thì chỉ có vài tu sĩ cao cấp của các thế lực lớn biết được, và chuyện này cũng không có truyền ra ngoài. Nhưng làm cho cái tên hạng lập trở nên hiện hát, ngoài trừ mấy chuyện trên, thì chính là do từ bộ lan nhân truyền tới chuyện, hạng lập chạy thoát khỏi tay mộ lan thần sư. Ngày đó, việc nho sinh quay trở về đại quân pháp sĩ mà không giết được hạng lập đã nổi lên một trận giao đồng. nho sinh bị muốn giữ mặt mũi nên tự nhiên đánh giá hạng lập rất cao. Nói rằng thần thông hạng lập thậm chí còn hơn tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ phổ thông một bậc. Vì thần sư đánh giá hạng lập như vậy, tự nhiên không ai dám hoài nghi lời ấy là giả. Hơn nữa, hạng lập khi cùng nửa tự hạ nhạc giao thủ đã dở ra đủ các loại thần thông cùng truyện tại Mộ Lan Thảo Nguyên đã hủy diệt nhục thân của pháp sĩ họ Mục thuộc Thiền Phong Bộ, đệ danh tiếng hạng lập trong đại quân pháp sĩ, còn đội trội hơn 3 phần so với trong đại quân tu sĩ của Thiền Nam. Kể từ đó, cả Thiền Nam sau khi biết được việc này cũng nhất thời chấn động. Đương nhiên, ngoài trừ hạng lập thì một số tu sĩ nguyên anh khác chưa có danh tiếng cũng đã được biết đến sau khi tham chiến. Dù sao Cũng chỉ có trong khi đấu pháp mới có thể nhìn ra thần thông chính thức của một tu sĩ lớn nhỏ ra sao, mà lúc này, sau khi bế quan hơn nửa năm, tại một hẹn núi nơi nào đó tại Ngu Quốc, hàng lập đốt cuộc cũng đã khôi phục nguyên khí, đi ra khỏi mật thất trong núi. Phùng Thác là pháp sĩ trúc cơ kỳ của một tiểu bộ lạc trong bộ lan tộc. Mặc dù hắn trong bộ lạc vẫn được người người kính sợ gọi là tiên sư, nhưng sau khi tới Điện Thiên Thành, lại thành kẻ có hay không có cũng được. Hôm nay, hắn từ một cứ điểm nằm gần biên giới Bắc Lương Quốc đi ra, mang theo một tiểu đội pháp sĩ luyện khí kỳ, tuần tra dọc biên giới theo lộ tuyến, chạy dài mấy trăm dặm để dò xét, phòng ngừa tu sĩ Thiền Nam đột nhiên tập kích. Từ cứ điểm đi ra, dò xét đã non nửa ngày, tính toán thời gian cũng đã đến lúc nhóm pháp sĩ khác lại đây thay phiên. Chỉ cần đi tới phía trước hơn mười dặm nữa là có thể phản hồi. Phụng thác trong lòng thầm nghĩ. Hẳn giờ tới hai ngày trước đây, mới được phát hơn 10 khối linh thạch, cảm giác được mình có hy vọng đột phá bên cảnh, thoát khỏi giai đoạn trúc cơ sơ kỳ, nên rất muốn nhanh trở về đả tòa tu luyện. Hẳn mong trước khi đại chiến có thể nâng cao tu vi thêm một tầng, nếu có thể trong đại chiến lập công, thì sau đó được linh thạch, được tưởng thưởng cũng sẽ không ít. Vị mồ lang pháp sĩ trung gia này, một bên mang theo tiểu đội, chậm đại ngự khí phi hành, một bên không yên lòng suy nghĩ vận vơ. Lúc này, bọn họ vừa bay đến một chỗ sườn núi đầy loạn thạch, bình thường hiếm khi thấy có dấu cho người, đang muốn dò xét qua loa thì đột nhiên phía dưới loạn thạch thành quang chớp động, tiếp theo bóng người chợt lóe, một gã thanh niên mặc áo xanh tự nhiên hiện lên trên mặt đất. Nam tử này xem ra chỉ mới hơn 20, ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt một cái về phía đám pháp sĩ, trên mặt không chút biểu tình. Tu sĩ Thiền Nam Ít nhất của ngoại kết đăng kỳ, căn bản nhìn không đa tu vi đối phương nông sâu. Phụng Thác khi thấy rõ thanh niên nọ, liền dùng thần thức đạo qua, sau khi phán đoán thì không khỏi hít một hơi. Màu rút lui, người này không phải là kẻ chúng ta có thể đối phó. Phụng Thác cũng xem như cờ trí, sau khi vội vàng, hồ năm sáu gã pháp sĩ cấp thấp phía sau một tiếng, thì vội vàng quan ra một cái túi linh thú tên xạo, nhất thời một đào hồng quang từ trong túi bắn ra. Sau khi xoài quanh một cái thì la về hướng có cứ điểm. Nhưng vào lúc này trên không trung, bạch quang chợt lóe một thiếu phụ mặc quần áo màu trắng xuất hiện bên cạnh đảo hồng quang, miệng cười hé miệng, phùng ra một đoàn phấn hồng hương vụ, đem hồng quang bao lại ở bên trong. Một tiếng chim hót thanh thúy truyền ra, hồng quang vội vàng tán đi, rồi một chú chim nhỏ màu đỏ từ trên không trung rời xuống. Thiếu phụ phớt tay một cái, con chim nhỏ đã bay về phía nạn. Thấy tình hình đó, tâm tình của Phùng Thác trầm xuống, hắn cũng bất chấp những người khác, vội vàng hai tay bắt quyết, hoàng quang trên người chói lòa, muốn thi triển linh thuật chạy trốn ra ngoài để bảo vệ tiểu bảnh, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu pháp sĩ không biết từ khi nào xuất hiện ra một cái ngân sắc từ chung Đang một âm thanh nhỏ vang lên, Phùng Thác cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng rồi từ không trung rơi xuống. Vài tên pháp sĩ luyện khí kỳ khác lại càng tồi tệ hơn. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, trong phút chốc, hai mắt tối sầm, cũng ngã xuống không biết sống chết ra sao. Thiếu phụ áo trắng thấy như vậy, thân hình liền nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh phùng thác, cày nắm lấy cổ áo, rồi nhẹ nhàng hạ xuống dưới. Chủ nhân à, người này là người cầm đầu, hẳn là biết nhiều chuyện hơn một chút. Sau khi hạ xuống đất, thiếu phụ xinh đẹp, biệm cười ngọt ngào, nói biết thành niên. Hai người này tự nhiên là hàng lập cùng ngân nguyệt. Sau khi xuất quan đã phát hiện thấy tình hình ngu quốc thất thụ Hàng Lập tùy tiện bắt một gã pháp sĩ cấp thấp Sau khi biết thông tin đại khái liền mang theo ngân nguyệt Lạng lẽ lẹn đến biên giới Nguyên hắn định trực tiếp xuyên qua biên giới Nhưng vừa lúc phát hiện ra đuổi tuần tra của Phùng Thác Hàng Lập trong lòng vừa đồng Lúc này quyết định bắt sống thêm một gã pháp sĩ Để hỏi tình hình cụ thể biên giới nhằm tránh đụng đầu Xui xẻo tiến vào chỗ đóng quân của một gã thần sư dưới sự phối hợp mộng dẫn thuật của Hạng Lập với mê hồn huyễn thuật của Ngân Nguyệt, cả hai người rất nhanh chóng biết được điều cần thiết. Hạng Lập thở vào nhẹ nhõm. chỗ biên giới này thật sự do Tam Đại Thần Sư thầy phiền trấn thủ, nhưng đoạn đường phía trước cách cử điểm của Thần Sư ở khá xa, chỉ có một gã mộ Lang Đại Thần Sư đóng quân mà thôi. lấy tu vi của Hạng Lập, thì việc ẩn giấu đi qua hoàn toàn không thành vấn đề. nhìn gã tù binh đang hồn mê bất tỉnh một chút, Hạng Lập liền nhíu mày. Vì muốn lấy tin tình báo nhanh, nên Hạng Lập tự nhiên sử dụng thủ pháp bá đạo. thần trí của vị tù bên này đã bị hủy đến bảy tám phần, có tỉnh lại cũng là một phế nhân. Hạng Lập tham nhẹ một tiếng, ngón tay bắn ra một viên hỏa cầu, đem người này hóa thành cho bùi. Sau đó thành sắc hạ quang trên người lóe lên, bảo lấy ngân nguyệt vào bên trong, rồi hóa thành một đảo thanh hồng phá không bay đi. Ở phía bên kia biên giới của Bắc Lương Quốc, trong tòa Thạch Thành Thiên Nhất do Thiền Nam Tu Sĩ mới kiến tạo, Trong một gian thính đường không lớn, nằm ở một góc của thành này, có vị lựu sư huynh của Hàng Lập, đang cùng vài tu sĩ cao cấp thiên đạo Minh, nhàn đàm việc gì đó, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt, tâm thần không yên. Lại nói tiếp, nếu lúc trước, hắn đã tham gia vào trận chiến ngăn chặn trì hoãn đuổi quân Pháp sĩ Tiên Phong, thì nay có thể trở về Lạc Vân Tông. Nhưng Lạc Vân Tông hôm nay, tổng cộng cũng chỉ có hai tu sĩ nguyên anh kỳ, là hắn cùng Ngân Pháp Lão Giả trong đó gần phát lão giả nguyên khí chưa phục hồi nên cũng không thể dẫn đệ tử lạc vân tông tới tham chiến đại chiến vì vậy hắn chủ động yêu cầu lưu lại để chiếu cố đệ tử buồn tông một chút đương nhiên một nguyên nhân khác không chịu rời đi cũng là do lạc vân tông hàng trưởng lão gần đây thành danh hiển hách không biết đang ở nơi nào liệu tu sĩ trong lòng lo âu không biết hàng lập có gặp chuyện gì không may hay không không có cách nào rứt ra được lại nói tiếp Việc hàng lập có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác, thậm chí có thể chạy thoát từ trong tay mỗi lan thần sư, đến nay vẫn làm cho vị lựu trưởng lão này có chút khó có thể tin. Dù sao, người khác không rõ ràng, nhưng chính bản thân hắn tự bắt nhìn thấy, hàng lập vừa mới ngừng kết Nguyên Anh được mấy năm, như thế nào là có thể trong thời gian ngắn như vậy mà có được thần thông nghịch thiên, thậm chí còn được mỗi lan thần sư, đánh giá thần thông hơn cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một bậc. Chẳng lẽ Lạc Vân Tông bọn họ lần này thật sự nhặt được bảo bối, vì hàng sư đệ này đúng là kỳ tài tu tiên ngàn năm khó gặp. Bây giờ, Lữ Lạc mặc dù ngồi trong thính đường, nhưng trong lòng lại nhớ tới việc này. Tài Tùy vẫn nghe người khác nói, nhưng đầu óc thì không biết đang để nơi đâu. Chương 746 Nghĩa Mùi Lữ Huynh, Quý Tông vẫn chưa nhận được tin tức gì của hàng trưởng lão hay sao? một lão già ngồi đối diện với lữ lạc khách khí hỏi việc này tên là từ trường cảnh có tu vi nguyên anh sơ kỳ trường lão thụy ảnh tôn của thiên đạo minh vừa mới tới thiên nhất ngày hôm qua trước kia cũng có vài lần gặp lữ lạc tạm thời chưa có sao vậy từ huynh cũng quan tâm tới hàng sư đề ư. lữ lạc đầu tiên là ngẩn ra nhưng rất nhanh đã bìm cười trả lời tất nhiên rồi nghe ý huynh hình như cũng có đạo hữu khác từng hỏi qua vấn đề này cũng khó trách Khi chưa tới đây, ta đã từng nghe qua rất nhiều truyền ngôn liên quan tới hàng đạo hữu. Ấy, tù vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, vậy mà lại chạy thoát khỏi tay của mộ lan thần sư. Đúng là rất khó tin. Đó không phải là điều chúng ta có thể làm được. Hơn nữa, ta từng nghe nói, bị hàng đạo hữu này mới kết nguyên anh được cả mấy năm. Không biết việc này là thật hay giả đây? Nếu đúng là thật, thì đúng là kinh người. Từ trường cảnh cười trả lời. Vừa nghe lão già nói như vậy. Thì bài tu sĩ còn lại cũng liếc nhau một cái. Tất cả đều rất hứng thú nhìn về phía Lữ Lạc. Những tin đồn về Hàng Lập, bọn họ ít nhiều cũng đều nghe qua. Nhưng còn truyền tình liên quan tới việc Hàng Lập vừa mới kết Nguyên Anh thì chưa có nghe ai nói. Cái này... Hàng sư đệ, quả đúng là mới tiến vào Nguyên Anh chưa lâu. Lữ Lạc trần chừ một chút, nhưng cũng hiểu việc này sớm muộn gì, người khác cũng biết, nên không chút dấu giếm, lập tức thừa nhận. Những người ngồi trong đại sảnh không khỏi biến sắc, thậm chí có hai người còn hít sâu một hơi. Hàng trưởng lão, tuổi còn trẻ như vậy mà đã giỏi như vậy rồi sao? Chắc chắn sau này có khả năng tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tài hạ trước tiên là chúc mừng Lữ Sư Huynh, sự hưng thịnh của Lạc Vân Tông chỉ trong ngày một, ngày hai mà thôi. Đến lúc đó, thiên đạo minh chúng ta cũng sẽ tăng thêm một vị đại tu sĩ nữa. Từ trường cảnh càng giận mình, trong giọng nói còn mang theo chút hâm mộ. Mấy người còn lại cũng không sai biệt lắm, đồng dạng, nói vài câu khen ngợi. Trong lòng lửa lạc cũng có đưa chút tự đắc, nhưng ngoài miệng lại nói vài câu khiêm nhường. Dù hàng trưởng lão đã chạy thoát khỏi tay thần sư, nhưng e rằng đã bị thù thương không nhẹ. Nếu không, tại sao lâu như vậy vẫn không thấy xuất hiện? Lựa huyền tốt nhất là nên cử nhiều người đi tìm kiếm một chút. Nếu không đủ, bộ môn có thể phái thêm vài đệ tử trợ giúp. Một trùng niên nhân có đôi mi dài thô lên tiếng, thành âm đưa chút lạnh đạm. Chuyện này Lữ Mộ cũng không hiểu rõ lắm, chắc là sư đệ đang ở tại một nơi nào đó để tình dưỡng, phục hồi nguyên khí. Nghe vậy trong lòng Lữ Lạc cũng có chút căng thẳng, nhưng lập tức thần sắc bình thường trả lời. Lữ Lạc cũng là lão già sống lâu thành tinh, nên tất nhiên rất dễ dàng nhận ra chút ghen tức trong giọng nói của đối phương. Vị này là một trường lão thuộc tông phái mạnh nhất của thiên đạo Minh, Loàng Minh Môn. Đời phù thê trưởng lão của môn phái này, nếu liên thủ lại, thì có thể chống cự lại tam đại tu sĩ của thiên nam, nếu không thì làm sao họ có thể ngồi trên ghế này được. Bây giờ, nghe nói trưởng lão lạc vân tông này có thể tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, nên trong lòng có chút không thoải mái, âm thầm dội một gáo nước lạnh. Nhưng biểu hiện ra ngoài là đất chính trực, khiến cho người ta không thể hỏi vặn được điều gì. Không khí có chút xấu hổ, nhưng đột nhiên có một đào hồng quang từ bên ngoài bay vào. Rất nhanh, bắn về phía lự lạc. Mọi người vừa thấy, liền chăm chú nhìn. Lựa lạc cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn hướng về phía hồng quang, khỏe ngoát một cái. Nhất thời, hồng quang biến thành một đoàn hỏa liền rơi xuống tay hắn. Thần thức lự lạc lập tức đắm chìm trong đó, nhưng một lát sau, khuôn mặt khẽ lộ vẻ kinh hỉ. Hàng sư đệ của bổn tông đã vào thành, bây giờ đang dần chân tại cưới địa của tông môn. lự bộ xin cáo từ. Trong lòng hắn khó kiềm chế nỗi hừng phấn, bồi bạn giải thích một câu rồi cáo từ. Nhìn bậy, những người khác đồng dạng đều trần trần mắt, hiện lên đủ loại thần sắc. Ai nấy cũng không nghĩ đến việc mình vừa nhắc tới vị hàng trưởng lão kia, thì ngay lập tức đối phương đã xuất hiện. Từ trường cảnh bút ve chòm râu như đang suy nghĩ cái gì. Còn trùng điện nhân mi dài kia nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, ở sâu trong mắt hắn hiện lên vẻ âm trầm. Thiền Nhất Thành, dù mới được kiến tạo, nhưng cả tứ địa thế lực, vô luận tôn môn lớn bé đều có nơi cư địa. dự theo thế lực Phạm Vi thì hình thành bốn khu vực lớn. Tất nhiên, trùng tâm sẽ là khu vực công cộng, một vài tán tu danh tiếng sẽ ở tại đó. Thiền Đạo Minh ở khu Tây Thành, Lạc Vân Tông lại ở phía nam của khu này, chiếm cứ một địa phương lớn hơn 10 mẫu. Lúc này tới đây, Lạc Vân Tông mang theo hơn 200 đệ tử, tất cả đều có tu vi trên trúc cơ kỳ. Tù vì cách đan kỳ, cũng có tầm 6-7 người, cơ hội chiếm hơn phân nửa thực lực của Tông. Hôm nay, tại đại sản trú ngụ của Lạc Vân Tông, Hàng Lập đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa, tay chống cầm, vẻ mặt thản nhiên. Đứng hai bên tạ hữu là một nam một nữ, nam là hồng sam lão giả phòng chủ hỏa Vân Phong, và nữ là đệ tự họ Tống của Bạch Phượng Phong. Lão giả áo hồng khuôn mặt kính cẩn, đệ tự họ Tống cũng vậy, nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp đợi mắt sáng lưu chuyện không hiểu đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này lữ lạc vội vàng từ bên ngoài tiến vào trong đại sảnh, vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy hạng lập. Hạng sư đệ, rút cuộc đệ cũng đã trở về rồi. Hợp nửa năm qua đệ thật khiến cho ta vô cùng lo lắng. Thật mệt nhọc cho sư huynh rồi. Ngày đó bị tổn thương nguyên khí, đệ đành phải tìm nơi tĩnh dưỡng một thời gian. Đệ nghe nói điện thiên thành thất thủ nên vô cùng lo lắng cho mọi người. Hàng lập đứng lên, sau khi biệm cười, liền mô tả qua loa một chút. Không có việc gì là tốt rồi, mà mấy vị sư đệ khác, tại sao không ra chào hàng sư đệ? Sắc mặt của lữ lạc bớt đi chút lo lắng, nhưng sau khi liếc qua, lại trở nên âm trầm hỏi. Bẩm báo sư thúc, vụ sư đệ bọn họ đang thay phiền công việc, hiện tại đang tổng hợp tán tu. Hồng xăm lão giả cùng kính đáp. Ồ, thì ra là như vậy, không thể trách bọn hắn được. Lựa lạc sau khi nghe giải thích, sắc mặt mới trở lại bình thường. Lúc này, hàng lập mới miệng cười nói. Đệ lần này trở về mới phát hiện ra mình trở nên nổi tiếng. Chuyện có quan hệ với đệ, hình như chuyện ra ngoài không ít. Hắn trên đường có nghe một vài tu sĩ nói chuyện về mình, nên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Về chuyện này, ta cũng đang muốn nói rõ cùng siêu đệ đây. Hai người các ngươi lùi ra đi, ta muốn cùng hàng siêu thúc của các ngươi nói chuyện riêng một lát. Lữ lạc cười ha ha, đang muốn nói, nhưng sau đó ánh mắt dần lại trên hồng sam lão giả và nữ tử kia, là nhạc phần phó một câu. Hai người tất nhiên không dám chậm trễ, bùi vàng vân dạ lùi ra. Chỉ là cô gái kia trước khi đi ra, ánh mắt còn liếc hàng lập nhìn một cái. Trong lòng hàng lập có chút tự hỏi, nhưng thần sắc vẫn không đổi, giống như không phát hiện ra điều gì. Từ sau khi gặp hắn, ánh mắt của nữ tử họ tống kia có chút không đúng, hình như muốn nói gì với hắn nhưng lại cứ do dự. Hạng lập tuy kỳ quái, nhưng vẫn không chủ động lên tiếng hỏi. Sư đệ à, để dấu giếm ta cùng sư huynh đến khổ cực. Nếu có thần thông như vậy, sao lại không nói sớm một chút chứ? Thấy hai vị sư điệt đã đi ra, lữ lạc trước khi bắt đầu lại cười khổ một tiếng, oán hận nói. Đệ đúng là mới ngừng kết nguyên anh mà. Sư huynh chẳng phải là không biết sao, làm gì có thần thông to lớn gì, tất cả chỉ là lời đồn phóng đại mà thôi. Hàng lập lắp đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, sư đệ không cần quá khiêm tốn, tuy mộ Lan Thần Sư là kẻ địch nhưng những nhận xét đó đối với đệ chắc chắn sẽ không sai biệt nhiều. Tuy nhiên, khiến ta và sư huynh kinh ngạc, chính là sư đệ có thể lừa gạt được một đối tượng nguyên Anh của ỉm Nguyệt Tông, điều đó khiến hai người bọn ta cực kỳ bồi phục. Lữ Lạc cười gian trá, vẻ mặt quỷ gì nói. Sao? Sư huynh đã gặp uyển Nhi rồi sao? Sắc mặt hàng lập, có chút biến đổi. Trước khi chia tay, hắn có đưa Nam Cung nguyện một cái ngọc giản để nói thoáng qua một chút về thân phận của nàng, nhưng theo ý tứ trong lời nói hôm nay của Lữ Lạc thì hai người hình như đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Đúng vậy, Nam Cung Tiên Tự đã đem mọi chuyện ra nói rõ ràng với Trình Sư Huynh, mà hiện tại sư Đệ cũng không cần phải lo lắng gì. Lữ Lạc hình như nhìn ra tâm sự của Hàng Lập, miệng cười nói, lời này của Huynh là cái gì? Hàng Lập dứng mày có chút không hiểu hỏi sư đệ vẫn chưa biết sao. mấy tháng trước, nhị nguyệt tôn đột nhiên truyền ra tin tức, nam cung tiên tử tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma nên đã vẫn lạc. hồn ước cùng nguyệt ly thần của hoa ý môn đã được giải trừ. trong khi đó, trình sư huynh đột nhiên nhận một nữ tử tên là uyển nhi làm nghĩa mùi, đồng thời còn muốn gả cho sư đệ làm đạo lự sòng tu. không biết ý sư đệ như thế nào. lữ lạc nhai nhai mắt, cười hì hì hỏi hàng lộc. uyển nhi đã bái trình sư huynh làm nghĩa huynh. Hàng lập nghe xong, liền trợn mắt há hút mồn. Không sai, sư huynh đã nói, chỉ cần tu sĩ thiền nam đánh lùi được người mộ lang tới lúc đó sẽ quang minh chính đại, cử hành xong tu đại điện của đệ với nghệ mùi. Cho dù một số người ngoài hoài nghi, nhưng gạo đã nấu thành cơm, bọn họ sao giám đắc tội với cả thiên đạo mình chúng ta. Ngày cộng nguy vô nhai có biết đi chăng nữa, thì dưới tình huống liên thủ cử địch, chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi. Hơn nữa danh tiếng hiện nay của sư đệ cũng không phải là nhỏ. Người ỉm Nguyệt Tông và hoa Ý Môn hơn phân nửa sẽ giả vờ như không biết. Lữ Lạc đã vẻ sành sỏi nói nghe xong việc này sắc mặt Hàng Lập có chút phức tạp. Sau khi im lặng một lúc lâu mới thở dài một hơi, chầm rãi nói lần này là bị sự việc của đệ mà đã khiến cho hai vị sư huynh phí tâm, ân tình này đệ xin ghi nhớ trong lòng. Dù Hàng Lập chỉ nói đơn giản mấy câu nhưng khiến cho Lữ Lạc vô cùng mừng rỡ. Hắn và Trình Sư Huynh hào tuộn bao nhiêu tâm cơ bởi khiến cho vị sư đệ này dần lấy một mối ân tình có những lời này dù hoàng phong cốc có muốn chiêu dụ hàng lộc Phạm chừng hơn phân nữa sẽ không thể nào thành công hàng sư đệ và hai huỳnh hàng sư đệ à sư đệ và hai sư huynh chúng ta đều là người một nhà hà tất phải khách khí như vậy à, đúng rồi nằm cùng cô nương khi nghe tin sư đệ mất tích thì có chút lo lắng Nguyên muốn tự mình tới đây, nhưng trình sư huynh phải thuyết phục mãi mới ngăn được. Dù sao tu sĩ ỉm việt Tông và hoa Ý Môn ở đây không ít, khi chưa chính thức cử hành Đại Điển Sông Tu cùng sư đệ, thì tốt nhất là năm cung sư mùi không nên gặp mặt bọn họ. Về phần vị thuyết của sư đệ, thì huynh đã kêu đệ tử hộ tống về rồi. Nơi đây sẽ xảy ra đại chiến thật sự là quá hiểm nguy. Trong lời nói của Lữ Lạc, bao hàm ý Tứ vô cùng thân thiết. Chương 747: Điều kiện. Nghe thay lời ấy của Lữ Lạc, trong đầu Hàn Lập hiện lên tình cảnh gặp mặt giữa Nam công Uyển và một phái linh, trong lòng liền nổi sóng nhưng trong miệng vẫn nói lời cảm ơn. Sự đệ sau này có tính toán gì không? Theo ước định thì sư đệ chỉ cần ra tay một lần, còn những trận chiến tiếp theo sẽ không cần tham gia, nhưng trước đây mấy ngày khi Cao Tần tránh mà lượng đạo, Thiên đạo Minh và Cửu Quốc binh thương nghị đối sách, Thì có người đề cập đến sư đệ Họ nói rằng sư đệ có khả năng giết chết tu sĩ hắc bào trong chốc lát Có nghĩa là công pháp khắc chế được địch nhân Vì vậy mà trong trận đại chiến sắp tới Ai cũng hy vọng sư đệ có thể tham gia Đại biểu của thiên đạo minh chúng ta Cũng thấy sư đệ là một người có thực lực Nếu không xuất chiến Chỉ sợ có chút khó không xuôi. Vì vậy Sắc mặt của lữ lạc có chút trù trừ ấp ứng nói Tiếp tục tham gia tất nhiên là được Nếu Thiền Nam thật sự bị người Mộ Lan chiếm cứ, thì Lạc Vân Tông chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà hứa hẹn lúc trước Trọng Minh định xử lý như thế nào, sẽ không phải là nói chơi chứ, nếu thật thì tính ra sao? Ngoài dự liệu của Lữ Lạc, Hàng Lập lại không hề tức giận mà chỉ cười lạnh hỏi. Tất nhiên là không, hơn nữa sư đệ xử lý được một gã giàn tế của người Linh Tông và giúp chết một gã hắc bào tu sĩ, cầm lao rất lớn. Trọng minh đã hứa hẹn nếu để tiếp tục tham chiến thì bọn họ sẽ tận lực thỏa mạng yêu cầu của sư đệ coi như là bồi thường lữ lạc cười khổ nói nguyện ý bồi thường <cười> vậy thì tốt về điều kiện cụ thể đệ muốn trực tiếp gặp người chủ sự để bàn bạc hàng lộc nghe vậy lạnh nhạt nói vậy cũng tốt ta sẽ đưa đệ đi gặp mặt vài vị chủ sự thiên đạo minh chỉ cần điều kiện của sư đệ không quá phần bọn họ sẽ có thể làm chủ đáp ứng lữ lạc mỉm cười Trong lời nói, có ý tứ nhắc nhở. Sư huynh yên tâm, đệ sẽ không tham lam đâu, để tránh cho sư huynh khỏi phải khó xử. Hàng lập cười khẽ một tiếng, rồi chậm rãi trả lời. Ê, sư đệ nói đùa rồi, không cần đệ tâm đến mặt mũi của ta đâu. Khó có cơ hội thấy được mấy lão già này hào phóng, để muốn gì thì cứ nói. Thấy hàng lập hiểu được ý tứ của mình, lại có chừng mực, trong lòng cô lựa lạc nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng lại nói một kiểu khác. Hạng Lập nghe vậy thì trên vẻ mặt cười như không cười Im lặng không nói gì thêm Hạng Lập theo chân lựa Lạc Rời khỏi cưới địa của Lạc Vân Tông Đi tới đại điện nghị sự của Thiên Đạo Minh Chủ sự Thiên Đạo Minh Là trưởng lão hội do 10 tu sĩ hợp thành Cách 10 năm sẽ thay đổi Một số trong đó Đương nhiên người của ba phái khởi xướng liên minh Là Loan Minh Tông Cổ Kiếm Môn và Ngư Hàng Trai Thì không thay đổi Sự tình trong minh kỳ thực đều do ba nhà đó quyết định Nhưng so sánh ra thì thực lực của Lăng Minh Tông hơn một bậc so với cổ Kiếm Môn và Ngê Hàng Trai. Chủ sự ở Thiên Nhất Thành này chính là do hai vị đạo hữu Long Hàm cùng Phượng Băng của Lăng Minh Tông. Chắc đệ cũng biết, hai người đó là đôi phu phụ song tu. Khi liền thủ có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, buồn Minh có thể đối kháng với thế lực khác, tất cả đều nhờ hai người này. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Long Hàm đạo hữu là xuất đầu lộ diện. Trưởng lão Phùng Ban vừa mới tới Thiền Nhất Thành liền bế quan, tự hồ như đang tu luyện một loại bí thuật đến giai đoạn quan trọng. Sự đề chỉ cần đàm luận với mấy vị trưởng lão trụ sự ở đây là được rồi, vì Trưởng lão hồi chắc chắn sẽ thông qua. Đại đệ nghị sự Trừ Long Hàm đạo hữu ra, còn có trưởng lão của hai đại tông môn khác trú ngụ ở đó. Lữ Lạc một bên xắn vai song hành cùng Hàn Lập, một bên giải thích một chút sự tình trong Thiên Đạo Minh cho hắn nghe. Việc này thì Hàn Lập đã sớm biết Nhưng chỉ yên lặng nghe và gật đầu. Người sợ đại điện nằm ở trung tâm phía Tây Thành. Sau khi thầm dông đi tròm chốc lát, hai người đã tới nơi. Một mạng lầu các hùng vĩ bao quanh một tòa đại điện bằng đá xanh xuất hiện trước mặt hai người. Tham kiến lữ tiền bối, tiền bối muốn gặp mấy vị trưởng lão sao? Vì tiền bối này là... Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ gác cửa, hiện nhiên là nhận ra vị lữ lạc, trưởng lão của lạc Vân Tông. Một người trong số đó cùng kính thi lễ, rồi cực kỳ khách khí hỏi hàng, khi ánh mắt nhìn đến hạng lập thì sắc mặt có chút nghi ngờ. đây là hàng trưởng lão của buồn tông, lộc này đến để ý kiến với vị long trưởng lão. lữ là khuôn mặt không chút thay đổi thản nhiên nói: à, hóa ra là hàng tiền bối. xin mời hai vị chờ một chút, mấy vị trưởng lão đang ở trong đài điện, vạn bối chỉ cần thông báo một chút là được. tu sĩ kia cả kinh ngạc nhiên nhìn hàng lập sau đó thần sắc lại càng thêm cung kính, hiển nhiên hắn biết hàng lập là người như thế nào. Hàng lấy ra một đạo truyền âm phù, sau khi hướng về phù năm mấy câu, thì vung tay ném lá phù lên. Một đạo hồng quang nhanh chóng bay vào bên trong. Một lát sau, đại điện truyền ra ba tiếng chuông du dương. Vị tu sĩ rút cơ kỳ này vừa nghe thấy, liền không người đứng qua một bên cùng kinh nói. Xin mời hai vị tiền bối vào, mấy vị trưởng lão đã biết hai vị tới rồi. Lữ lạc gật đầu đi vào trong đại điện. Hàng lập thần sắc như thường theo sau, bộ dáng không chút lo lắng. Xuyên qua vài đoàn hành lang, lữ lạc dẫn hạng lập đi tới một đại điện ở một bên. Sau khi tiến vào bên trong, hai người đã thấy nằm sáu gã tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi ngay ngắn ở đó. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía lữ lạc và hàng lập, nhưng chỉ đảo qua lữ lạc một cái thôi. Hơn phân nữa, đều dừng lại trên người hàng lập, tất cả tu sĩ đều lộ xuất thần sắc hân thú. Những người này tu vi bất phạm, song một của hạng lập chuyển đầu. Cuối cùng, nhìn về phía một tu sĩ trung niên ngồi ở giữa. Vị này mặc áo màu cho, tướng mạo kỳ vĩ, rất có cốt cách. Tù vị so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường thì cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, đã tiến tới trạng thái định phong, chỉ còn thiếu một bước là có thể tiến nhập vào giai đoạn hậu kỳ. Hàng lập rùng bình lập tức biết, đây chính là Long Hàm, trưởng lão của Loan Minh Tông. Tu vi người này cao thâm như vậy, chẳng trách được bà hắn liên thủ cùng với đạo lữ song tu là có thể đối kháng được tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nguyên Hàng Lập tưởng rằng, lời đồn có chút phóng đại, nhưng xem ra là có chút đề thấp tu vi của Long Hàm. Khi mà những người khác còn chưa nói gì, thì trùng niên nhân kia đã miệng cười. lự Huynh, vị này chính là hàng trưởng lão của quý tông sao. Mấy ngày nay, chúng ta đã nghe danh tiếng nhiều sấm nổ bên tai. Long hàm đứng dậy, chấp hai tay, sắc mặt cực kỳ thân thiện. Hàng mổ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Long hàm đạo hữu từ lâu. Hàng lộc cẩn thận đánh giá trùng niên nhân, đồng thời miệng cười đáp lệ. đều nói về danh tiếng, thì trong số thu sĩ gần đây, ai có thể được như hàng đạo hữu? Đạo hữu thật là khiến cho thiên đạo minh chúng ta, nỡ may đỡ mặt không ít. Ngồi bên cạnh trùng niên nhân, có một lão dạ da dài trắng trẹo, nửa thật nửa đùa nói. Đạo hữu đã quá lời rồi. Không biết phải xưng hô với đạo hữu như thế nào đây? Hạng Lập cũng có chú ý tới lão giả nọ, bởi vì ngoài Long Hàm ra, thì lão ta là người có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ đang ngồi ở Đại Điện. Hàng sư đệ, vị này là huống huynh của ngươi hàng trai, một thân kiền thổ công uy chấn thiền nam mấy trăm năm rồi. Không đợi lão giả hồi đáp, lữ lạc đã nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Hóa ra là huống huynh, hạng bộ đã ngưỡng mộ từ lâu. Hạng Lập nghe vậy liền có điểm ngoài ý muốn, Trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Lời này của Hàng Lập cũng không phải là giả. Vì tu sĩ họ huống của người hàng trai này xác thực đại danh định định. Lão là nhân vật chỉ dưới phu phụ Long Hàm. Ngày đó Trình Sư Huynh đã đề cập đến rất nhiều. Không ngờ hôm nay hắn lại được diện kiến ở nơi này. Tiếp theo, Lữ Lạc liền giới thiệu những người còn lại cho Hàng Lập biết. Những người khác thì không nói. Nhưng khi đề cập đến vị trưởng lão họ Điền có khuôn mặt xấu xí của cổ kiếm môn, thì hàng lập không khỏi liếc nhìn. Sau đó, mọi người lại ngồi xuống. Long hàm sau khi miệng cười, liền hòa nhã nói. Lần này, hàng đạo hữu đi tới nghị sơ đại Điền chắc đã biết, thiên đạo minh chúng ta, hy vọng đạo hữu có thể tiếp tục xuất chiến. Nói ra điều này, thật sự chúng ta đã thất tín, tuy nhiên, đại chiến quan trọng, với thần thân của đạo hữu, xác thực là một cánh tay trợ giúp đắc lực của thiên nam chúng ta. Chỉ vì bất đắc dĩ mà phải làm như vậy thôi. Nhưng để bồi thường, trọng mình có thể xuất đa nguyên liệu, đang dược. Hàng đạo hữu nếu không vừa ý thì có thể thương lượng điều kiện khác. Trên cơ bản, chỉ cần việc thiên đạo minh có thể làm được thì chúng ta sẽ chẳng chối từ. Lòng hàm không hội là tu sĩ trưởng quản thiên đạo minh đã lâu, không đợi Hàng Lập nói ra đã xin lỗi trước tiên. Cho dù Hàng Lập trong bụng không hài lòng cũng không thể nào phát tác được. Chẳng qua, Hàng Lập vốn không hề tức giận. Hắn có thể thoát khỏi tay của thần sư mộ Lan thì đại chiến tiếp theo, cho dù có kịch liệt đi chăng nữa, cũng thừa sức bảo vệ tính mạng. Nếu đã không lo lắng về điều đó, thì hắn tự nhiên sẽ không có gì bực tức. Ngược lại còn nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có. Vì vậy sau khi trầm ngâm một chút, Hàng Lập liền không khách khí nói. Nếu lòng huynh đã nói như vậy, thì việc tham gia đại chiến tiếp theo, Tài Hà sẽ không chối từ. Dù sao, Tài Hà cũng là người hiểu biết lý lẽ, môi hở răng lành, Tuy nhiên, hạng mộ có một sự tình cần lực lượng trong minh hỗ trợ mới có thể thực hiện được. Hạng mộ sẽ không khách khí mà lợi dụng cơ hội này. Hạng lập nói tới đây, liền lộ ra về thản nhiên. Hắn biết rằng trước mặt mấy lão quái vật này, tốt nhất là nên thành thật một chút, trực tiếp thẳng thắng sẽ càng dễ đạt được mục đích của chính mình. Quả nhiên, mấy câu nói không chút dấu dím ở trên đã khiến cho đại bộ phận tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều có một ấn tượng không tệ đối với hạng lập. Tô thị họ Huấn sau khi cười cười liền nói: "Hạng đạo hữu thật là người mau lẹ, thật hợp tính với lão phu, có điều điều kiện gì, đạo hữu cứ nói ra thử xem." Lão phu cũng có chút tò mò. Ánh mắt lòng Hàm chớp đồng vài cái, mỉm cười nhưng im lặng không nói gì. Những người khác cũng nhìn Hạng Lập để xem rốt cuộc hắn yêu cầu cái gì. Kỳ thật rất là đơn giản, tại hạ hy vọng có thể mượn lực lượng của Liên Minh thu gom một loại tài liệu luyện khí, không dấu diếm chi vị. Loại này đối với tài hạ rất trọng yếu. Nếu như trước khi xảy ra đại chiến có thể tới tay, thì việc đối phó với tu sĩ Hắc bào lại càng nắm chắc thêm vài phần. Thần sắc hạng lập như thường bình tĩnh nói. Tài liệu luyện khí sao? Những người ngồi trong đại điện liếc mắt nhìn nhau, không ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Với tâm trí của bọn họ tự nhiên biết đó sẽ là một loại tài liệu vô cùng khó tìm. Bằng không, hạng lập cũng sẽ chẳng lợi dụng cơ hội này để đưa ra điều kiện trao đổi. Chương 748 Ý ngoại chi ước Nghe lời nói của Hàng Lập, lữ lạc bên cạnh được như nghĩ tới điều gì, hình như đã đoán ra. Tài liệu gì? Hàng Đạo Hữu có thể nói rõ được không? Lòng Hàm chậm rãi hỏi. Tài Hạ muốn một chút canh tinh để luyện chế phát bảo, hơn được số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng mà mọi người yên tâm, Tài Hạ sẽ dùng thứ gì đó cùng giá trị để trao đổi, không phải lấy không. Chỉ cần liên minh trợ giúp, thu thập một chút, hoặc nghe ngóng xem tin tức hạ lạc ở đâu là được. Hạng lập bất đồng thành sắc nói, vẫn không cách nào kiếm ra canh tinh để luyện chế đại canh kiếm trận, khiến cho hạng lập vô cùng đau đầu. Bây giờ có cơ hội này tất nhiên, hắn không thể bỏ qua. Canh tinh Vừa nghe tên của tài liệu, sắc mặt tất cả tu sĩ đang ngồi trong đại điện, đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại tài liệu đại danh định định, dệ kim chi bảo, bọn họ sao lại không biết chứ? Cho dù trong lòng đã đoán trước Nhưng đến khi nghe Hàng Lộc nói ra Loại thiên tài địa bảo nghịch thiên kia Thì ai ai cũng phải giật mình Đạo hữu muốn luyện chế pháp bảo gì Mà cần càng nhiều canh tinh càng tốt Đạo hữu có biết rằng Loại đó bình thường chỉ cần pha vào một ít Thì uy lực của pháp bảo tăng lên không ít Nhưng nếu dung nhập quá nhiều Thì hiệu quả lại ngược lại Lão giả họ huống nhíu mày Có điểm nghi hoặc nói Tất nhiên là hàng mộ biết tại hạ chỉ muốn hỏi thiên đạo minh chúng ta có thể sưu tập được thế này hay không mà thôi. Thần sắc hắn như thường, lạnh đàm nói, nếu đạo hữu nguyện ý trao đổi công bằng, thì việc thu thập hoặc nghe ngóng tiềm tức liên quan cũng không phải là không được. Tuy nhiên, loại tài liệu đó, nếu tu sĩ lấy được đều lập tức đem dùng, mà theo như ý tứ của đạo hữu, thì cần số lượng không phải là ít. Điều này sợ là rất khó khăn. Tuy có thể tìm được một ít đầu mối, nhưng chủ nhân của thứ đó sẽ coi như trí bảo, dấu dấu giếm dím, dím Chúng ta cũng khó lòng hoài rõ ngọn nguồn, nếu không thì sao trong hồi đấu giá lần trước sẽ không chỉ xuất hiện một khối nhỏ. Lâm Hiền thang thở lắc lắc đầu nói, nghe lời ấy trong lòng hàng lập trầm xuống, lời này của đối phương hắn tất nhiên đã sớm dự liệu qua. Nhưng mà trừ phương pháp trên ra thì hắn thật sự vô kế khả thi. Nếu thiền nam không thể kiếm được nhiều canh tin như vậy thì chẳng lẽ là phải đi tới mấy chỗ như đại đế quốc trong truyền thuyết hay thiền xa đại luộc sao? Dù gì Đại tân Quốc diện tích lớn hơn Thiền Nam gấp vài chục lần, biết đâu cũng có thể kiếm được số lượng cần thiết. Hưởng hộ, hắn còn mang trên người một cái hộp xương được nhờ vả khi ở trong âm minh chi địa, trong đó ghi chú phương pháp luyện chế Hàng Linh Phù. Nếu phải đi đến Đại tân Quốc thì hắn phải làm một chuyến qua Thiền Phù Môn để giao trả theo lời hứa. Hàng Lập sau khi ngẫm nghĩ, trong lòng có chút phiền buồn. Thấy Hàng Lập hiền lên vẻ giao dự, lữ lạc cũng không nhìn được khuyên nhũ. Hãy sư đệ đổi điều kiện khác đi Loại tài liệu canh tình đó Thật sự là vật khả ngộ bất khả cầu Hàng Lộc nghe như vậy Liền nhíu mày Sau khi ngẫm nghĩ Liền lắc đầu nói Mặc kệ thế nào Canh tình với tài hạ vô cùng trọng yếu Dù chỉ là hy vọng xa vời Nhưng mong minh sẽ đáp ứng điều kiện này Nói tới đây Sắc mặt Hàng Lộc hiện lên vẻ nhất khoát Nếu Hàng Đạo Hữu đã kiên trì như vậy Thì ta sẽ phái đệ tử tận lực trợ giúp Nhưng nếu không tìm được thì mong hạng đạo hữu cũng không nên hối hận. Lòng hạm từ hồ đã nhìn ra tâm ý kiên định của hàng lộc, hắn cũng không khuyên mà gật đầu đáp ứng. Dù sao đối với thiên đạo minh, việc này chỉ là phái các đệ tử cấp thấp đi tìm kiếm mà thôi, cũng không phải là chuyện gì quá bức khó khăn. Mấy lão già khác là càng không có ý kiến. Nhưng nhóm người Long hạm cảm thấy, việc bồi thường như vậy quả thực có chút hình xuất. Ngay lúc đó, liền xuất đa một túi hơn trăm linh thạch bậc trung đưa cho hạng lộc. Hàng Lập niệm cười không chút khách khí thu nhận lấy. Thấy vậy, chúng tu sĩ trong đại điện cũng rất vui mừng. Tiếp theo, mọi người trong thiên đạo minh ngồi nói chuyện với nhau một lát. Có người hỏi kỹ càng tình hình chiến đấu khi đó tại Hoàng Long Sơn. Bọn họ rất quan tâm đến tu sĩ Hắc Bào Nọ, đột nhiên xuất hiện, và thần thông của bộ Lan Thần Sư. Hàng Lập cũng không giấu giếm, đem kể rõ ràng sự tình đã trải qua. Nếu có liên quan đến phương diện pháp bảo và công pháp của mình, Hàng Lập tất nhiên sẽ nói sơ qua mà thôi. Nhóm người Long Hàm cũng không dám phạm vào đại kỳ của tu sĩ mà hỏi thêm về chuyện thần thông của Hàng Lập. Bất quá khi nghe thấy, Hàng Lập bảo rằng hắn nghi ngờ bọn tu sĩ Hắc Bảo kia không phải là dị loại, cũng chẳng phải là yêu quỷ, mà chỉ do tu luyện một loại ma công nào đó, thì chất mày của Long Hàm không khỏi dướng lên. Sau đó, Hàng Lập ngồi lại thêm nửa ngày rồi mới cáo từ ra về. Ngày lúc Hàng Lập và lữ Lạc vừa mới đi khỏi Đại Điện, thì một đào truyền âm phù đã bay tới tay của lữ Lạc. lữ Lạc sau khi xem xong, liền cười khổ nói với Hàng Lập. Ta có việc quan trọng, e rằng không thể bồi tiếp sư đệ được. Sư đệ tự mình đi dạo trong thành cho biết đi. Đến buổi tối, hai huynh đệ chúng ta sẽ trò chuyện kỹ lượng hơn. Sư huynh nếu có việc gì, thì xin cứ tự nhiên giải quyết. Đệ cũng đang muốn đi xem xét thiên nhất thành này một mình đây. Hàng Lập biện cười đầy thiện ý đáp lời trong lòng lưỡi lạc nhảy nhom sau khi ôm quyền liền vội vàng rời đi hóa thành một đạo hào quang bay về phía xa xa xem ra hàng đúng là có chuyện khẩn yếu cần phải làm hàng lập nhìn đồn quang xa xa của lưỡi lạc lắc lắc đầu nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật gật đầu nhìn sắc trời trong lòng hàng lập đánh giá một chút rồi nhấc chân đi tới khu vực trung tâm nhưng chỉ đi có vài bước ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên dừng chân lại hàng lập trầm rồi xoay người Nhìn về phía một cái ngõ nhỏ, chỉ thấy tại đó có nữ tử họ Tống của Bạch phượng Phong, đang cắn đôi môi đỏ mọng biểu tình có chút da dự. Hàng Lập lập tức đưa tay, vẫy nàng lại. Nữ tử họ Tống sau khi trù trừ một lát, liền yếu điều thức tha, đi tới. Tham kiến, Hàng Sư Thúc. Vì kiểu nữ của Lạc Vân Tông, cùng kính thi lễ, thành âm êm tai, vang lên động lòng người. Người đã đợi ở đó bao lâu rồi? Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bình tĩnh hỏi và Sư Điệt, đã chờ hơn một căn giờ Đội tử họ Tống cúi đầu thấp xuống khẽ trả lời Xem ra, nghi thật có chuyện muốn nói cùng ta Tuy nhiên, đây không phải là nơi phù hợp Theo ta đi chỗ khác Ánh mắt hạng lập quét xung quanh một cái Lạnh lùng nói Sau đó, hắn không chờ đội tử này hồi đáp Liền không nhanh không chậm đi về phía xa xa Sau khi do dự không quyết một chút Đội tử họ Tống liền cất bước đi theo Có chuyện gì thì cứ nói đi Hàng Lập mang theo nàng đi tới một nơi yên lặng vắng người. Hắn quay người, bộ dáng bình thản nói. Dạ, là như thế này. Có người muốn sư điện chuyển một phong thư cho sư thúc, và người ta cũng muốn gặp mặt người. Sau khi do dự một chút, nữ tử họ tống đưa tay vào trong áo, lấy ra một cái ngọc dạng dần lên cho Hàng Lập. Thứ. Trong mắt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi dùng thần thức đào qua, liền đưa tay tiếp lấy. Tuy nhiên, hắn không lập tức đưa thần thức vào trong. Mà ngược lại, nhìn chồng chọc, chọc nữ tử họ Tống, hỏi, người nào đã giao cho ngươi, chắc ngươi phải biết chứ? Dạ, là một vị hào hữu của Sư Điệt, vì đó nói, có biết sư thuốc, cho nên mới nhờ Sư Điệt làm chuyện này. Nữ tử họ Tống sau khi giao ngọc dạng xong, thần sắc cực kỳ trấn định trả lời, biết ta. Đôi mắt hàng lập, giữ lại, thần sắc khẽ đầu, hẳn ngộng nghĩ rồi đưa ngọc dạng lên tráng, sắc mặt không chút biểu tình. Một lát sau, trên mặt hàng lập lộ ra một tia cổ quái, hắn bỏ ngọc dạng ra, nhìn nữ tử họ Tống rồi hòa hoàng hỏi. Các nàng giờ đang ở đâu, dẫn đường cho ta. Sư thúc, thật sự biết vị hào hữu của sư điện sao? Lần này cái lượt nữ tử họ Tống chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, đúng là có chút giao tình, không tưởng được Tống sư điệt là biết nàng. Thần sắc hàng lập như thường nói. Đệ tử mới kết bạn với nàng Chỉ trong vòng 2 năm nay thôi Đệ tử nghĩ nàng ta nói Biết sự thúc chỉ là chuyện đùa Nhưng không nghĩ tới Lại hoàn toàn là sự thật Hiện tại đệ tử đã an bài cho nàng Ở một chỗ không người bên ngoài thành rồi Đệ tử sẽ đưa sự thúc đi Tinh thần của nữ tử họ tống Trở nên phấn chấn, miệng cười tự nhiên Nhất thời lộ ra vẻ bị hoặc vô cùng Tiếp theo Hàng lập bà nàng một trước một sau Đi về phía cổng thành Sau khi ra khỏi thiên nhất thành Dưới sự dẫn đường của nữ tử họ Tống, hai người cùng đồn quang bay về phía nam. Sau khi phi hành được một đoạn khoảng vài chục dặm, đến trước một sân cốc không người, cả hai liền hạ xuống. Lối vào sân cốc này bị một mạng sương mù trắng bao phủ vì đã có người thi triển chứng nhạn thuật nhỏ nhỏ. Nữ tử họ Tống không nói hai lời, tay nhấc lên, không biết từ đâu, lấy ra một cái lệnh bài. Một đào hào quang bay vào trong bạch vụ. Sau khi vũ khí cuồn cuộn chuyển động, đã nhận hiện ra một con đường nhỏ màu xanh biếc. Sự thuốc xin mời. Nữ tử này cung kính nhường Hàng Lập đi trước. Với thần thức hôm nay của hắn thì dù chưa tiến vào trong, nhưng toàn bộ tình hình bên trong đều đã rơi vào trong mắt hắn. Trên mặt Hàng Lập lộ xuất ra một tia miệng cười, thuận theo con đường nhỏ đi tới. Cái sờn cốc xinh đẹp này không lớn, diện tích chỉ rộng khoảng hơn trăm trường, trong cốc ngoài mấy gian thạch ốc thì không có gì khác. Sau khi liếc qua, ai ai cũng biết, đây là một nơi tạm thời trú chân mà thôi. Tuy nhiên, chung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút bụi cỏ dài nào. Có lẽ do cử động pha cơm chế của nữ tử họ Tống đã làm kinh động người bên trong. Một thân ảnh thức tha loáng lên, một nữ tử xinh đẹp mặc áo vàng xuất hiện, tài cử của một gian thạch thất. Nữ tử này sau khi nhìn thấy hạng lập đang đi tới thì thần sắc hiện lên vẻ phức tạp. Sau khi do dự liền miệng cười Vui vẻ đi tới thì lệ với Hàng Lập Đôi môi xinh đẹp hé ra Mai ngưng ra mắt hàng tiền bối Cung khỉ tiền bối tiến dài và Nguyên Anh Thành âm đời tử này ôn hòa êm ái nhưng trong lời nói Lại mang theo một tiêu u án Khó nói nên lời Hàng Lập ngay vậy liền lộ ra vẻ xấu hổ Chỉ có thể cười khổ một tiếng Rồi chồng rãi nói Mai cô nương cách biệt mấy năm Nhưng phong thái của cô nương vẫn như trước Đồng thời, tù vị của cô nương cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ định phong, không lâu sau sẽ tiến nhập vào cảnh giới giả đang mà thôi. Chương 749, Linh chốt quả và tào hóa đăng Đội tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt hàng lập lúc này, chính là Mai Ngân, người đã cùng đến thiền nam với hắn. Dùng nhạc bây giờ của nàng so với mấy năm trước, còn động lòng người hơn rất nhiều vạn bối có thể có cảnh giới như hôm nay Đều nhờ vào đại ân tặng đăng dược của tiền bối lúc trước Sau khi biểu tình ưu án của Mai ngừng lóe lên Rồi biến mất Trên mặt lộ xuất vẻ cung kính Nói lời cảm tạ Hàng lập hiện tại đã có tu vi nguyên anh Thân phận so với lúc trước thật sự đã khác xa Mai mùi mùi Tự lên đào hữu cùng ở trong này sao Lúc này nữ tử họ tống liền Từ phía sau lưng hàng lập đi ra Cực kỳ thân thiết hỏi Điều đó khiến cho hàng lập có chút ngoài ý muốn liếc mắt dò xét một cái, tổng tiền bối ạ, tử linh tỷ tỷ đang tu luyện trong thạch ốc, tuy nhiên sẽ nhanh chóng thu công đi ra bà thôi. hai vị trước tiên hãy tới phòng vàng bối ngồi chơi một chút. Mà ngừng không dám chậm trễ, vẻ mặt mang theo ý xin lỗi nói. hàng lộc nghe như vậy cũng không nói gì, bởi vì sau khi thần thức hắn đảo qua, đã xác định được có người ngồi đả tòa trong một dàn thạch ốc, linh khí chuyển động, đích xác là đang trong quá trình thu công. Vì vậy dưới sự khiêm nhường của Mai Ngưng, Hàng Lập và được tử họ Tống tiến vào trong thạch ốc, phần trị nhau ngồi xuống. Sau đó Mai Ngưng liền nhanh nhẹn dần lên linh trà cho hai người. Mai Cô Nương, mấy năm gần đây, Cô Nương và Tử Linh Cô Nương ở chỗ nào tu luyện, chẳng lẽ không có gia nhập vào các tông các môn nào sao? Hàng Lập nhấp một ngụm trà rồi Bình hòa nói. Vạn bối cùng tỷ tỷ đã thương lượng qua, trước tiên quan sát xem các đại tông môn đã sao. Rồi chờ lúc tôi bị bản thân củng cố thêm một chút, mới nghĩ tới chuyện gia nhập tông môn, cho nên mấy năm nay đã đi khắp nơi dò tét, dù sao tình hình của thiên nam so với chỗ lúc trước còn loạn lạc hơn một chút. Mà Ngừng khoanh tay, đứng bên cạnh Hàng Lập, cúi đầu đáp lời. Thấy Mà Ngừng không có ý tư giấu giếm, mình là tu sĩ ngoại lai, ngay cả khi có mặt của nữ tử họ thống. Hàng Lập liền ngẩn ra, nhưng hắn lập tức, bên bạch rằng, bị sư điệp của mình hơn phân nữ là biết, sự tình loạn tinh hại. Xem ra, nàng ta có giao tình không tệ với tự linh và Mai Ngân. Nhưng khi thấy bộ dáng vô cùng dịu dàng thành thật của Mai Ngân, Hàng Lập liền sợ cầm, không tiếp tục hỏi thêm. Hắn chỉ quay đầu nhìn nữ tử họ Tống đứng bên kia một cái, rồi cười hỏi. Lần này, người thế tự linh tìm ta. Không phải chỉ là để ta cùng hạo hữu cụ sư điệt nói chuyện cụ chứ. Nếu không Tống sư điệt, sao lại khi giao ngọc giảng phải dấu dấu Diêm diếm, bộ dạng do dự cả nửa ngày như thế kia. Sự thúc, ta... Tống nữ tử nghe xong sắc mặt đỏ hồng, có chút ấm uống nói. Sắc mặt của Mai Ngân cũng xuất hiện một tia xấu hổ. Nàng đang muốn nói gì đó, thì từ ngoài bỗng nhiên, truyền đến thành âm cười nói trong trèo của một nữ tử khác. Hàng Huynh! Huynh sao lại làm khó hai vị mùi mùi vậy nè? Kỳ thực lần này, thỉnh đạo hữu tới đây. Quá nửa lý do là chú ý của tử Linh mà thôi. Lời vừa mới dứt, ở cửa vào đã xuất hiện một nữ tử áo trắng, dung mạo như tiên. Sắc đẹp của nàng làm rung động lòng người Làng thua bà lóng lánh Từng cử chỉ hành động đều khiến người ta say đắm mê mẩn. Kỳ thật Ta hiện tại nên phải xưng hô Hàng Huynh Một tiếng tiền bối mới đúng chứ Tuy nhiên ta nghĩ gọi Hàng Huynh Thì thích hợp hơn Dù sao niên kỵ của Huynh không nhất thiết là lớn hơn ta Hàng Huynh sẽ không phật lòng chứ Tự linh ưu nhã tiến vào trong phòng đợi mời anh đạo cười nói Sau khi cùng Hàng Lập trải qua sự tình ở hư thiên điện và âm Minh chi đề cộng thêm việc tiếp xúc với nhau mấy ngày ở vô biên hải rõ ràng giữa nàng và hàng lộc không phải là xa lạ hiện tại còn có chút tự nhận mình là hồng nhan tri kỳ của hắn hàng lộc nghe vậy liền nhìn tự linh vài lần cho dù với tu vi tông cảnh nguyên anh kỳ nhưng khi thấy chân diện một cụ tự linh hắn cũng cảm giác tâm thần rúng động không thể tự chủ được bị nàng hấp dẫn đại khái như sách vợ đã nói Họa quốc ương dân chính là chỉ bậc tuyệt sắc gia nhân trước mặt hắn bây giờ đây. Thậm chí, nếu so sánh về mặt tự sắc, thì cho dù Nam Cung Nguyễn, người không thể thay thế trong lòng hắn, cũng phải kém nàng ta một bậc. Đương nhiên, khí chất thanh lạnh của Nam Cung Nguyễn, cùng với sự kiều diễm vụ mị của tự linh, đã là hai loại phòng tình bất đồng, không thể so sánh với nhau. Tự linh cô nương muốn gọi thế nào cũng được. Tuy nhiên, nếu cô nương dùng dung nhan tuyệt sắc này đi ra ngoài, Chỉ sợ sẽ lập tức làm cho thiên nam rúng động nhưng đừng để cho mấy lão quái vật nhìn thấy, kẹo không bọn họ sẽ cướp đạt. Hạng Lập gặp lại người quen cũ khi đang ở loạn Tinh Hải, nên muốn treo đùa nàng ta một chút. Nét cười trên mặt tự linh không hề biến mất, sau khi quan sát Hạng Lập, liền hướng về đưa tử họ Tống, nói. Lần này thực sự đã làm phiền Tống tỉ tỉ rồi, ta cùng may Ngân thật có chút bớt tiền khi tiến nhập vào Thiên Nhất Thành. Có gì đâu, biệt này cũng là phần tham gia của ta mà, xuất lực một chút cũng là đúng thôi. sắc mặt của nữ tử này có chút kinh ngạc trả lời. tùy nàng biết, Hàng Lập bà tự Linh là người quen cũ, nhưng nhìn xem sự thoải mái tùy ý giữa hai người vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại, nàng đối với mục đích của lần ước hẹn này, càng tin tưởng thêm ba phần. Lúc này, tự Linh tiên tử, miệng cười nhìn Hàng Lập, nhẹ nhàng nói. Cơ hội, mỗi lần gặp mặt thì tụi vi của Hàng Huynh lại tăng cường một bậc. Làm cho tự lên đây thực sự là kinh hại đó Không biết Hàng Huynh tu luyện như thế nào Ngoài ra danh tiếng của Huynh Hiện tại còn làm cho ta cùng mai bụi, trần mắt liếu lưỡi đó Bên ngoài đồn rằng Thực lực của Hàng Huynh thậm chí Có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỵ Thần thông vô cùng to lớn Không biết điều này là thật hay là giả đây Sau khi hỏi xong Tự linh miệng cười mà như không Chăm chú nhìn Hàng Lập Trong mắt ẩn hiện một ti chờ đợi hồi đáp Trong lòng Hàng Lập khẽ động Nhưng sau khi suy nghĩ, liền không trực tiếp trả lời, mà ngược lại nhìn gia nhân tuyệt sắc trước mặt, hỏi. Không biết, tự linh cô đường vừa gặp mặt, đã muốn biết thực lực của ta, hay là như thế nào? Có chăng, đã qua nóng lòng rồi. Trước tiên, hãy nói mục đích tìm hàng mộ đã. tại hạ rất muốn nghe rõ ràng một chút, rồi sau đó hãy nói tới những chuyện khác. Bộ dáng hàng lập không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Vừa nghe xong những lời này, đôi mắt xinh đẹp của tự linh chớp chớp. Có chút xấu hổ trả lời Ta thật đúng là có chút nóng vội rồi Tuy nhiên điều này cũng khó trách Vì việc sắp tới quan hệ trọng đại Nhất định phải có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Mới có khả năng thành công Sự việc trọng đại Đến cùng là việc gì mà cần hàng bộ xuất thủ Tự lên cô nương không ngại nói rõ ràng chứ Ánh mắt hàng lập chớp đồng vài cái Sau khi thu luyện bộ dáng tươi cười lạnh đàm hỏi Xem ra không cần ta nói Hàng Huynh cũng đã đoán được vài phần bảy người chúng ta đích xác Muốn tìm Hàng Huynh để hợp tác Tuy nhiên, trước tiên ta muốn hỏi Hàng Huynh một chút Có phải không lâu trước đây Huynh cùng với mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ Đi mộ Lan Thảo Nguyên Và thu được dị vật của thương khôn thượng nhân Đúng không? Biểu tình của tự linh cũng trở nên trình trọng Cô nương, sao biết việc này? Hình như việc đó chỉ có một số ít người biết thôi mới đúng chứ sắc mặt Hàng Lập khẽ biến Có chút ngoài ý muốn Sự việc đó là do chúng ta thu được từ miệng của một tên tu sĩ quỷ linh môn. Hạng ta là hậu nhân của một vị trưởng lão nắm quyền trong quỷ linh môn. Sau khi vô tình nhìn được trần dung của tự linh tỷ tỷ, thần hồn liền điên đảo. như vậy thì có chuyện gì mà không thể nói ra? Mà ngừng đứng một bên, đột nhiên cười khẽ nói: nhà đầu chết tiệt kia người đã đang bậy bạ gì đó. Tự linh vừa nghe xong, khẽ gắt một tiếng, hai má đỏ lên. Xem ra những năm gần đây, cảm tình của hai nàng thực sự rất tốt. Nếu là thông tin từ Quỷ lên Môn Thì việc này cũng bình thường Hàng Lập sau khi nghe rõ gật gật đầu Thần sắc nghi hoặc đã mất đi hơn phân nữa Nghĩ không ra Hàng Huynh sau khi tiến dài lên Nguyên Anh Vẫn cẩn thận như hồi xưa Đôi mắt xinh đẹp của tụi Linh khẽ động Liếc Hàng Lập một cái Dịu dàng nói Ta chỉ vừa mới ngừng kết Nguyên Anh Tấm thần cũng không phải là bất tử Nên cẩn thận thì phải cẩn thận chứ Tuy nhiên Việc hàng mộ đi mộ lang thả nguyên tìm bảo vật thì có liên quan gì tới việc mọi người tìm hàng mộ? Chẳng lẽ các người lấy được bí mật gì từ tay của Quỷ lên Môn sao?" Hàng Lập có chút đăm chiêu hỏi. "Sự thúc quả là sáng suốt, việc này đích xác liên quan tới một bảo vật ở trong Trụy Ma Cốc, tên đệ tử Quỷ lên Môn kia trong lúc vô ý đã để lộ trước mặt ba người nên mọi người mới biết được." Đội tự họ tống bàn đầu khi đối mặt với hạng lập Vẫn có chút không tự nhiên Nhưng thấy hắn cực kỳ hòa nhã biết hai người kia nên tự nhiên hơn một chút Lúc này mới nói chen vào Trị mà cốc Ta nhớ chỉ có một mình thương khôn thường nhân Là sống sót đi ra thôi Quỷ linh môn làm sao biết trong cốc có bảo vật gì Không phải các ngươi bị lừa đó chứ hàng lập ngẩn ra Tiếp theo sắc mặt cổ quái hỏi Chắc chắn là không Ba người chúng ta lúc đó vô cùng tò mò Đã liên thụ sử dụng hiện thuật Không nhận biết được tên của bảo vật đó Mà còn hiểu được đại khái Vị trí của nó ở đâu Về phần quỷ linh môn Vì sao biết được Thì tên kia cũng không rõ Tuy nhiên sự tình này tám phần Không phải là giả đâu Đôi mắt xinh đẹp của tự linh phát sáng nói Cho dù việc đó là thật Thì cuối cùng bảo vật đó là gì Mà khiến cho ba người các ngươi đồng tâm như vậy Không có khả năng là cô bảo bình thường chứ Hàng lập nhíu nhíu mày Rút cuộc hỏi đến trộn bấu chốt Hàng sư thúc đã từng nghe nói linh chút quả hay chưa? Nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, được tự họ tống mới ngân trọng hỏi Hàng lập một câu. Sao linh chút quả? Không nhầm đó chứ. Loại thiên tài địa bảo đó đã tuyệt tích từ lâu rồi mà. Không đúng trụi ba cốc bị phong bế từ thời kỳ mang hoang cho tới nay, nên trong đó không chừng có loại quả đó thật. Thần sắc Hàng lập từ đầu vẫn thản nhiên, những lúc này đã biến đổi cả kinh hỏi thậm chí có thể nói còn có chút kích động. Xem ra, hạng huynh biết không ít về loại quả đó rồi. Vậy chắc hẳn phải biết tạo hóa đang luyện chế từ nó. Theo truyền thuyết, tu sĩ trong suốt cuộc đời chỉ có thể phục dựng tạo hóa đang một lần đồng thời phải có tu về dưới hóa thần kỳ thì hiệu quả đối với việc đột phá bình cảnh là rất rõ ràng. Có người nói sau khi phục dụng trong một đoạn thời gian, thần thức của tu sĩ sẽ được dược lực thôi thúc biến hóa lên một tầng cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, việc cảm thụ này không cách nào nói rõ ràng, thậm chí mỗi cá nhân đều khác nhau. Nhưng sau đó tất cả tu sĩ đều đột phá bình cảnh là việc có thật. Có rất nhiều cổ thư ghi chép việc này nếu không loại linh đàng đó sao lại có đại danh định định và lưu truyền cho tới ngày hôm nay đáng tiếc chủ dược luyện chế tào hóa đan cho dù tại thời kỳ mang hoang cũng là việc khả ngộ bất khả cầu ngoài ra không có phương thuốc nên từ sau thời kỳ thượng cổ cũng không ai chế luyện được tự linh cố gắng bình tĩnh giảng dạy nội tự họ tống cùng mai ngân tuy đã sớm biết nhưng hiện tại nghe tự linh đề cập tới tào hóa đan trong mắt cũng nhìn không được lộ xuất vẻ hưng phấn đặc biệt là mai ngân Nếu có một viên linh đan loại đó Thì xác xuất kết đan của nàng Chắc chắn sẽ nắm chắc hơn rất nhiều Nhưng lúc này Thần sắc kích động trên mặt Hàng Lập Lại từ từ biến mất Hắn bắt đầu trở nên trầm ngâm Sau khi suy nghĩ kỳ càng Hàng Lập mới bình tĩnh nói Nếu nói trị ma cốc Có loại linh quả đó Thì việc quỷ linh môn tổn hao tài của Để lừa kéo các tu sĩ khác cầm bảo Đồng thời còn muốn diệt sát nam Lũng hầu Để đoạt dị vật của thương khôn thượng nhân Cũng có thể lý giải được Tuy nhiên. Ta còn bế chỗ khó hiểu, cần ba người các ngươi giải đáp một chút, nếu không, cho dù Linh chút quả có dụ người đi chăng nữa, hàng mộ cũng sẽ không bảo hiểm đem tính mạng ra mà đùa chơi đâu.